tại vì sao Sông cần bờ ca Marei tại vì sao Gió kia cần mây Marei tại vì sao Anh không thể nhớ Ánh mắt nụ cười Sông nói của em Vì ít năm trước Sông đã xô bờ Dù ngày hai đêm Gió luôn bên mây Và tình Đời thay. Mây ơi có biết gió chỉ biết mây, đưa mây dòng trôi cũng trôi cuối đặng và chỉ gió biết làm thay thôi buồn, cho mây thôi khóc, trơn gian thôi mưa. Em ơi có biết ánh thuế nhu em, lưu hết kiếp này, bao nghìn kiếp nước, Bắn tròn màu nâu với trái tim hồng em ơi có Đừng con sông mãi tởn cõi xa dấu vết chẳng là ngày ngày vẫn thế bờ lún đường đầy rác tái đọt chờ. chờ từng con sông đừng con sâu Em 12 năm nắm chặt tay anh đi hết con như gập gánh phiêu chư mà cho bao thông.